Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn giã quỷ Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này Cảm ơn bạn đã ghé kênh Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện rất là hay Nhưng Thuận sẽ không tiết lộ nộ nội dung ngay từ lúc đầu Để cho mọi người có sự bất ngờ và nhiều cảm xúc khi nghe chuyện à, Nếu được sau khi nghe chuyện Quý vị hãy để lại những bình luận tương tác Để đóng góp ý kiến cũng như nói lên cảm xúc của mình nhé Nếu được nữa thì Rất là mong quý vị tặng cho Thuận và ekip một lượt like, một lượt chia sẻ Bởi mỗi lượt like, một lượt chia sẻ ấy chính là động lực để Thuận và ekip sẽ cố gắng phát triển Và tạo ra thật là nhiều chuyện hay gửi tới cho tất cả quý vị Và bây giờ thì không mất là thời gian nữa, chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngay sau đây nha Chuyện bắt đầu từ một chuyến xe khách 45 chỗ đang khởi hành. Tiếng lơ xe ý ới điều phối hành khách phá tan cái tĩnh lặng của phố núi. Chiếc xe khách đời cũ rung lên, hơi máy nồng nạp mùi dầu và khói tỏa ra mù mịt trong cánh lạnh của vùng cao nguyên. Đây là chuyến xe cuối cùng của Sơn trong năm, một chuyến xe vét đúng nghĩa. Chở theo những con người muộn màng nhất đang hối hả chạy đua với thời gian để kịp về nhà trước giao thừa. Trước khi gài số, Sơn rút điện thoại gọi video về nhà. Trên màn hình gương mặt hiền, vợ anh hiền lên. mái tóc hơi rối vì đang dọn dẹp nhà cửa. Nhưng nụ cười vẫn chân chất. lại tới đâu rồi anh? Tối mai có kịp về ăn cơm không đó? Sơn điểm tĩnh rít một hơi thuốc lá sâu Đến cháy cả đầu lọc Ánh lửa nhỏ Bập bụng trong khoang lái tối mờ Chuẩn bị rời đắc Lắc rồi Em nấu món gì ngon ngon nhé Tầm uh, 9-10 giờ sáng mai Là anh có mặt ở nhà Đường vắng thôi Có khi về sớm hơn nữa không chừng Hiền gật đầu Ánh mắt ánh lên vẹn mong chờ <cười> Em biết rồi Anh nhớ gọi anh quý sang ăn chung cho vui nhé, dắt cả thằng Bi theo luôn. Hai bố con thủi thổi đêm rau thừa thì tội quá. Kết thúc cuộc điện thoại, Sơn đặt điện thoại vào hộp xe. Chiếc xe lầm lũi lăn bánh, xuyên vào màn đêm. Trời về khuya, sương mù từ rừng núi tràn ra, bám chặt lấy mặt kính như những bàn tay trắng mờ ảo. Trong xe ánh đèn màu soi rõ những gương mặt mệt mỏi. Hành khách bắt đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn theo nhịp rung lắc của xe. Sơn càng mắt nhìn xuyên qua màn xương lạnh lẽo. Ly cà phê bên cạnh vẫn còn đầy, nguội ngắt. Anh vốn đã quen với những đêm trắng trên xe. Nhưng đêm nay, lòng anh cứ nôn nao một cảm giác lạ kỳ. Như thể con đường phía trước đang dài ra vô tận. Khi xe tiến vào những khúc cua tay áo của đoạn đường đèo ngoằn hoèo, có một cô bé sinh viên ở giường tầng trên. Trong lúc mơ màng đã vụng về mở nắp bình nước, định đưa lên miệng uống. Đúng lúc đó, chiếc xe nghiêng một cái làm cô trượt tay. Nước trong bình loại một lít ảo ạt chảy xuống, luồn qua khe hở giữa nệm và thành xe. Rội thẳng xuống đầu, Và bộ quần áo nhung đắt tiền của một người phụ nữ trung niên nằm ngay phía dưới. Người phụ nữ nằm bên dưới bật dậy như lò xo. Tiếng thét trói lót vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trời ơi! Cái gì thế này? Đứa nào? Đứa nào đổ nước lên người tao? Bà ta gạo thét mặt đỏ gai vì giận dữ. Bộ đồ nhung ướt sũng dính bếp vào người. Cô sinh viên chẳng tính, mặt cô tái mét Lý nhí xin lỗi không ngừng Cô ơi, con xin lỗi cô Con không cố ý Để con lấy khăn lau cho cô Lào liếc cái gì? Mày có biết cái bộ đồ này bao nhiêu tiền không hả? Cái đồ nhà quê mất dạy Đêm khuya thế này mà mày dội nước lạnh vào người của tao Người phụ nữ càng chửi càng hăng ta không chấp nhận lời xin lỗi. Tay chân vùng vẫy làm náo loạn cả một góc xe. Hãy vội chạy đến dàn xếp, nhưng người phụ nữ này không biết vì điều gì đã khó chịu từ đầu chuyến đi. Giờ đây như tìm được chỗ để xả cơn bực dọc. Bà ta vùng vằng đứng dậy, biên cuồng mặc kệ ánh nhìn và vài lời khuyên của mọi người xung quanh. Rồi Lào thẳng lên khoảng lái phía trước Bà ta muốn bắt tài xế Phải dừng xe lại ngay lập tức Để bà ta xử lý đứa con gái kia Hoặc bắt xe Phải tấp vào đâu đó để bà ta thay đổi Bà ta kích động gào lên sát bên tay Sơn Anh tài xế Anh dừng xe lại cho tôi Anh nhìn xem Nó dội cả gáo nước vào người tôi đây này Sơn nhú mày Hai tay vẫn ghi chặt vô lăng Vì xe đang đi vào đoạn cua cực cắt, một bên là vách đá, một bên là vực thẳng. Cô ơi, cô bình tĩnh về chỗ đi, đoạn này nguy hiểm lắm, không có dừng lại được đâu. Chút nữa, qua hết cái đèo đó, tôi giải quyết cho. Bà ta mất kiểm soát, đưa tay ra định túm lấy vài áo sơn, thậm chí còn quả quạng định giành lấy vô lăng để ép xe dừng lại. Không có chút nữa gì hết đấy Dừng lại ngay Dừng lại Các người coi thường tôi hả Sơn hốt hoảng gạt tay bà ta ra Nhưng chính lúc đó Bánh xe vấp phải một hòn đá mồ côi Rơi từ vách núi Chiếc xe mất đà Chào đảo dữ rồi Trong sương mù dày đặc Sơn không kịp định thần để bẻ lái lại Tiếng phanh xe tiếp đến kín kíp Trói tay trên mặt đường trơn trượt Sơn nghe thấy tiếng Hải kinh hoàng Anh Sơn, anh Sơn ơi Chiếc xe khách khổng lồ Lao thẳng ra ngoài mép vực Một cú vác chạm Tiếng sắt thép bẹp xuống Tiếng sườn gãy Và tiếng gào thét của hành khách Lịn dần trong bóng tối của khe vực Chiếc xe lộn mấy vòng Rồi nằm im lìm Bẹp nát dưới đáy vực Ở nhà Hiền vừa dỗ bé xu ngủ xong Thì tim đập liên hồi Một cảm giác bất an ập đến như cơn gió độc từ phương xa thổi tới. Cô nhấc máy gọi cho chồng, nhưng chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Cô nhắn tin. Anh tới đâu rồi? Tin nhắn gửi đi nhưng không có tín hiệu đã nhận. Đêm giao thừa cận kề, nhưng không gian trong nhà bỗng lành lẽo lạ thường. Hiền nhìn một vòng, bỗng thấy trống vắng, rờn rợn. Cuối cùng vào lần gọi thứ 10, đầu dây bên kia bắt máy nhưng không có giọng nói của Sơn. Chỉ có tiếng gió rít và một âm thanh gì đó nghe như tiếng kim loại lạnh lẽo đang va vào nhò. Xèn lẫn những tiếng khóc than tỉ tê xa xăm từ đâu đó, giọng Sơn thèo thào, mỏng manh, yếu ớt. Đợi anh về ăn cơm. Sau câu nói thèo thào... Chẳng thành tiếng đó là những hồi tút tút dài Hiện như thở không nổi Bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt Cô cố, cố ấn gọi lại Nhưng đáp lời chỉ là giọng nói vô hồn của tổng đài Thầy bào quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Bé su đang ngủ ngon bỗng giật bắn người nấp bật dậy như bị ai đó kéo bật ra khỏi giường Nhào tới, ôm chặt lấy, mẹ khóc hỏa lên Mẹ ơi, con sợ, con mờ tay bà ngã Bà rơi xuống vực sâu lắm, toàn là máu thôi mẹ ơi Mặt hiền tái dại đi, cô vội che miệng con Như để ngăn chặn điều chẳng lành nhất có thể xảy ra Ê, Không được nói bậy con, bà đang về Sáng mai là về tới nhà rồi con nghe Vậy mà tin giữ không cần đợi đến ngày hôm sau. Sáng sớm 30 Tết, bản tin nóng trên tivi đã như nện cho Hiền một cú dáng động trời. Hình ảnh chiếc xe khách 40 năm chỗ nát vụn dưới vực sâu ở cung đường đèo heo hút hiện lên, khiến cho Hiền lạnh người. Đôi mắt cô mở to, nhìn trần trần cô phát thanh viên trên màn hình. Cô cứ thử người ra giữa căn phòng khách bộn bề, chưa dọn dẹp xong. Tiếng bé Xu gọi mẹ hoảng hốt mãi cho đến khi tiếng điện thoại reo vang xác nhận từ phía cơ quan chức năng. Hiền quỷ xuống ngất liệt. Đến khi cô tỉnh lại thì đã phải tất bật lo việc đi nhận xác chồng. Quý, người bạn thân nhất của Sơn tức tốc lái chiếc xe tải nhỏ trở Hiền đi ngay trong buổi chiều hôm ấy. Bi là con trai của Quý và bé su đành gửi lại trong người hàng sóng thân cật. Hai người rời thành phố lúc chiều muộn. Được nửa đường thì đám mờ mịt sương mù đen tối. Quá mệt mỏi và đau đớn, hiền thiết đi trên ghế phủ lúc nào không hay. Trong cơn mê man, cô bỗng nghe tiếng sơn gọi rất khẽ, giống như ngay sát bên tai. ơi, soạn gấu đi em, anh về tới rồi." Hiền mở trăng mắt Tim đập thành thịt, không gian trong cabin xe bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. Một luồng hơi lạnh ngắt như phả ra từ hốc máy lạnh, bao trồm lấy cô dù quý đã tắt điều hòa từ lâu. Bên ngoài cửa kính, hàng cây xanh sấm lẫn trong bóng đêm lướt qua nhanh vùn vụt, u ẩn. Quý vẫn nghiêm nghị cầm lái, đôi mắt anh hẳn lên vẻ mệt mỏi và lo âu. Hiền nhìn sang ghế sau, không có ai, nhưng mùi thuốc lá sực nức loại thuốc mà sơn vẫn hay hút, bỗng lạng vạng quanh quất đầu đây rồi tàn biến. Khi tới bệnh viện tỉnh, không khí ở nhà đại thể lạnh léo đến thấu xương, quy trình nhận dạng diễn ra trong sự im lặng đáng sợ. Cán bộ công an dẫn Hiền vào một phòng nhỏ, đưa cho cô một bọc ni lông chứa di vật. Chiếc ví da sủng nước, cái điện thoại vỡ nát và chiếc nhẫn cưới méo mó, vườn vệt máu khô. Nhìn chết nhẫn Hiền không còn đứng vững, cổ khủy xuống sàn đá, đôi tay run rẩy nắm lấy món, kỳ vật còn sót lại. Thấy Hiền đã tới hoàn cảnh như vậy, quý bèn thay Hiền lo liệu mọi thủ tục giấy tờ. Anh là người bước vào căn phòng lạnh lẽo kia trước để xác nhận thi thể bạn mình. Khi trở ra mặt quý xám xịt, anh giữ chặt vai Hiền như để chuyển chút sức lực cuối cùng. Hiền, em chuẩn bị tâm lý, sợi nó. Khi tấm vải trắng được lật lên, Hiền nấc nghẹn không thành tiếng. Sức ép từ vụ va chạm đã làm biến dạng một phần gương mặt anh. Cánh tay cầm vô lăng bao năm, giờ liền lạc bên hông. Chỉ được băng bó sơ sài bằng lớp băng gạc trắng nấm máu khô. Đôi mắt Sơn vẫn mở chân chân nhìn lên trần nhà hên quỳ sụp xuống, đôi bàn tay đun rảy vuốt nhẹ lên đôi mắt chồng theo thao Chắc cả anh mệt rồi Em đưa anh về nhà Chắc là cả đêm chạy xe mệt lắm rồi Ngủ đi anh Do ngày Tết mọi thủ tục đều được quý Và chính quyền địa phương hỗ trợ giải quyết nhanh chóng Để gia đình đưa nạn nhân về nhà Khu vực nhận xác toàn tiếng khóc rấm đứt Người ở xa thì vội vã Lao nước mắt nhận người thân Người gần thì chạy đôn chạy đáo Tổ chức tàng lễ Trong lúc đang chờ ký giấy tờ Bỗng quý nghe được cuộc trò chuyện Của gia đình bên cạnh Họ nói Họ phải đến hiện trường Mời thầy làm lễ rước vong Thì người nhà mới thực sự về nhà với họ Nếu... Linh hồn sẽ mãi kẹt ở đó Vất vỡ vất vỡ Đúng thật Trong quan niệm của người xưa Người gặp tai nạn chết dọc đường Nếu mà không được người thân Mời thầy Cúng thỉnh hồn về Thì họ sẽ quen quẩn Mãi ở nơi đã chết Không đầu thai siêu thoát Nghĩ vậy quý cũng bèn bảo hiền Thuê một vị thầy Ở địa phương Để âm Mà làm lễ cúng cho Sơn Buổi lễ diễn ra tróng vánh Đơn sơ giữa màn sương muối mù mịt lạnh lẽo Một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ngay sát đoạn hổ lan Bịa đâm nát Trên đó bày bát cơm trắng cắm chiếc đũa bông Quả trứng luộc và một lư hương đầy cát Bà thầy cúng mặc chiếc áo trắng giám Tay cầm chiếc chuông đồng nhỏ Khi bà bắt đầu rung chuông gọi tên Sơn, âm thanh len kèng vừa cất lên được vài tiếng, bỗng nghe một tiếng cục khô khốc. Chiếc lõi tạo âm thanh bên trong chuông, chẳng hiểu sao rớt ra, lằn lồng lốc rồi biến mất hút dưới vực sâu. Không gian bỗng chốc lặng phát, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá. Bà thầy tái mặt, đôi tay run rẩy chân bà ba nén nhang lớn. Nhưng kỳ lạ thay, nhang vừa cắm xuống, bát cát không hề cháy thẳng. Khói nhàng tỏa ra mù mịt, đặc quánh mùi đất ẩm. Rồi cả ba nén nhang cũng từ từ uốn cong lại, vong veo. Hiền nhìn bát cơm trắng trên bàn, chỉ mới mang ra gió lạnh vài phút mà bốc nổi lên những vết mốc đen lốm đốm, bốc mùi ôi thiêu nồng nặp. Như thể đã để cả tuần lễ. Bà tay cúng rùng mình, lặm bậm trong miệng. Hoàn khí nặng quá. Bà phải loay hoay, bấm ấn niệm chú Liên Hồi, làm lễ lại thêm một lần nữa mới miễn cưỡng coi là hoàn tất. Hiện lúc ấy vì quá đau thương nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa chồng rời khỏi nơi lạnh lẽo này. Mà không hề hay biết rằng trong làn khói nhang buồn bịt hôm đó, Không chỉ có mình Sơn lầm lỗi đi theo cô về nhà. Thế rồi dây dơm mãi khi đưa được Sơn về tới ngõ, trời đã sang mùa hai Tết. Trong khi xóm làng tất bật đón xuân, nhà hiền lại vang lên tiếng búa đóng đinh quan tài. Bé xù thấy ba nằm đó, nó đỉnh nhào lại nhưng người lớn ngăn ra. Nó chỉ đứng từ xa nhìn khuôn mặt bợt bạt của ba mình rồi khóc thét đến khẳng cổ. Quý đành gửi bé Xu và thằng Mi sang nhà người quen để đám tang được yên tĩnh. Vì dịp Tết không ai muốn để đám tang kéo dài, Quý và Hiền quyết định di quan sớm. Sáng mùng 4, giữa tiếng nói cười rộn ràng từ khắp lối, chiếc quan tài của Sơn lặng lẽ được đưa về nghĩa trang vắng lặng. Sơn đã về với đất, nhưng trong căn nhà vắng vẻ, mầm cơm tất niên vẫn đầy ấp. Nóng hổi Hiền nấu Hình như cô đang chờ đợi một người Chẳng bao giờ về được nữa Đêm mùng 5 Tết Ngoài kia người ta vẫn còn chúc tụng nhau Tiếng pháo giấy nổ lục bụt Ở cuối phố vọng lại Nghe xa xăm Như từ một thế giới khác Trong gian bếp Hiền lầm lũi dọn ra mâm cơm Đầy đủ những món Tết cổ truyền Mà lúc nào Sơn cũng thích ăn Một tô thịt kho trứng với những miếng thịt vuông vức Đĩa củ kiệu trắng nón xếp vòng tròn quanh bát tôm khô Và đặc biệt là tô canh khổ qua nhồi thịt to giữa mâm Khói nhang trên bàn thờ sơn quyện với cả mùi thơm nồng của thức ăn Tạo nên một bầu không khí u ớt, mờ ảo Bé Xu ngồi bên cạnh mẹ, để mắt nó sưng hút Đôi tay nhỏ xíu cầm chiếc đũa, có nhẹ vào bát cơm trắng. Nó nhìn chỗ trống bên cạnh rồi ngước lên hỏi mẹ bằng chất giọng ngây ngô. Mẹ ơi, mọi năm ba vẽ là đều dắt con đi mua áo mới mà. Năm nay tự nhiên mẹ nói ba mệt, bà ba phải đi ngủ. Vậy chừng nào ba mới dậy chơi với con. Còn canh khổ qua này nữa, bà ba phải ăn hết vỏ cho su ăn thịt chứ... Cảnh mẹ nấu đắng lắm Mẹ kêu ba dậy ăn cơm đi mẹ Hiện nghe con nói mà tim thắt lại Cô không biết phải giải thích thế nào Cho một đứa trẻ hiểu rằng Người nằm dưới mộ chiều nay Sẽ không bao giờ về ăn cơm nữa Cô chỉ biết vuốt tóc con giọng nghẹn đắng Bà... Ba, Bà ba giờ chưa dậy được đâu con Bà ba chưa đói Su ăn đi Ăn xong rồi mẹ con mình đi ngủ sớm Dù dành mãi bé su mới chịu nằm xuống Khi hơi thở của con đã bắt đầu đều đặn Hiện mới lết tấm lưng giã rời lên giường Cô tiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Đầu óc trống rỗng vì kiệt sức Bỗng nhiên từ bên ngoài cánh cửa sắt Một âm thanh lạ vang lên Lúc đầu nó chỉ khe khe như tiếng hàng xóm sẩm xì Ý ới gọi nhau đi chơi Tết Những âm thanh đục ngầu Không rõ tiếng người nào Cứa xôn xao, lao sao như là một phiên chợ sớm ở tận đâu đó xa lắc. Hiền nhú mày trong cơn mơ, định bụng đứng dậy nhắc nhở người ta, giữ yên tĩnh đêm hôm. Nhưng rồi âm thanh ấy cứ lớn dần ồn á và lộn xộn một cách bất thường. Cánh cửa sắt vốn chắc chắn bỗng rụng lên bẩn bật tiếng kim loại va vào nhau nghe ken két, chói tay. Như có hàng chục cánh tay đang xô đẩy từ phía ngoài Giữa cây mỡ âm thanh hỗn đồn ồn ảo ấy Hiền bỗng nghe thấy một giọng nói thân thuộc len loại Một tiếng gọi tên cô, thều thào nhưng rõ một một Hiền ơi, anh đây, Hiền ơi Đúng là giọng của Sơn rồi Tim Hiền nhảy lên một nhịp Cô quên bắn đi sự thật rằng chồng mình đã chết Vội vàng lao tới thanh chốt sắt Cô run rảy kéo mạnh Anh Sơn Anh về rồi hả anh Cánh cửa sắt rít lên một tiếng dài khô khốc Rồi mở toan Một luồng khí lạnh buốt Như hơi đá phạt thẳng vào mặt Khiến hiện run bẩn bật Cô đưa mắt nhìn ra màn đêm Nhưng không chỉ có Sơn Những bóng trắng mờ ảo Lứng thứng và lửng lơ Bắt đầu bước qua ngưỡng cửa. Họ chậm rãi lờ lửng di chuyển vào nhà như những làn khói. Hiện kinh hoàng, cô vùng tay đỉnh cạn họ lại miệng lắp bắp. Mấy người là ai? Đi đi đừng, đừng vào nhà tôi. Nhưng đôi bàn tay cô chỉ xuyên qua không trung lạnh lẽo, không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoài cái cảm giác bút giá, tê tái thấm vào da thịt Hàng chục con người tay chân lạc lẻ, quần áo rách rưới ướt súng buồn đất cứ thế tiến vào. có người mất đi một mảng đầu, có người chỉ còn một hốc mắt đen ngòm rỉ nước. Họ lứng thững đứng quanh mâm cơm. Họ nhìn chầm chầm vào tô canh khổ qua, vào đĩa thịt kho trứng bằng những ánh mắt vô hồn. Hiện thấy mình nhỏ bé và bất lực, cô cứ thế đứng nhìn những bóng hình âm u xâm chiếm gian phòng khách của mình. Và rồi cô thấy Sơn. Anh đứng giữa đá người đó lặng lẽ và tách biệt Anh không nói một lời nào Đôi môi miếm chặt đến trắng bệnh Duy chỉ có đôi mắt là mở thật to Nhìn chằm chằm về phía hiền Ánh mắt ấy chứa chăn bao điều ớt ức Đau đớn Và cả một trời khát khao được nói Nhưng không thể phát ra tiếng Anh nhìn cô Ánh mắt như xuyên thấu cả linh hồn hiền Rồi này nhìn về mâm cơm tất niên đang dần lạnh ngắt Sơn tự tử Đưa cánh tay liền lặt về phía của cô. Ngay khi bàn tay lạnh lẽo như xương giá ấy vừa sắp chạm vào vai của Hiền thì một tiếng gọi lanh lảnh cắt ngang. "Mẹ ơi, mẹ ơi dậy đi mẹ, mẹ sao vậy mẹ?" Hiền giật mình bật dậy, cô thấy bé Su đang ngồi bên cạnh, mạnh cánh tay mình. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn cô lo lắng. Hịn hoàn hồn, mồ hôi vã ra như tắm. Tim vẫn còn đập loạn xạ Ánh đèn điện trong phòng khách Vẫn sáng lè nói Mầm cầm tết trên bàn thờ Vẫn còn nguyên Cái làn khói nhang đã tắt từ bao giờ Tô canh khổ qua vẫn nằm đó Đắng ngắt và lạnh léo Ngoài sân tiếng gió rít qua khe cửa sắt Nghe y hệt như trong giấc mộng Hiền nhìn ra cửa Cánh cửa sắt vẫn đóng chặt Chốt ngang vẫn cài kỹ Cô ôm chặt lấy bé Su vào lòng, cố trấn an hơi thở dồn dập của mình. À, "Không có gì, mẹ nằm mơ thôi." Bé Su rùi mắt vào vai mẹ, rồi nó chợt khựng lại, chỉ tay xuống nền nhà. "Ở mẹ, sao chỗ cửa ướt nhẹp vậy mẹ? Hôm nay trời đâu có mưa?" Helen nhìn theo ngón tay con, dưới sàn nhà ngay sát khe cửa sắt, một vệt nước nhỏ ướt sũng đục ngầu như buồn đất. Đang từ từ lan rộng vào trong Thấm qua cả lớp gạch men sáng bóng Sáng mùng 6 tết Trời đổ cơn mưa phùn lạnh lẽo Cây thứ mưa rầm rề Khiến lòng người thêm nặng chịu Quý dắt thằng Bi sang nhà hiền từ sớm Trên tay anh Xách một chiếc túi ni lông loại lớn Bọc kỹ nhiều lớp để tránh mưa Quý và Sơn vốn quen biết nhau Từ cái thời còn chạy xe ôm Dọc ngang các con phố Sau này khi giành dụng được ít vốn Ổn định nhà cửa và vợ con Cả hai cùng xin vào một công ty vận tải lớn Sơn vốn tính hoạt bát Nên chọn lái xe khách Còn quý lầm lì hơn Nên chọn cầm vô lăng xe tải Tình bạn của họ là những ánh đèn pha đã nhẹ chào nhau Giữa màn đêm trên đường trường Hay vài chén rượu nhạt cho ấm lòng Những khi cuộc sống bộn bề khó khăn. Quý đặt túi đồ lên bàn, bàn tay thô ráp khẽ run lên khi mở lớp nin lông. Hiền ạ, đây là mấy món đồ còn sót lại trên cabin của Sơn mà phía công ty vừa bán giao lại. Anh mang sang gửi lại cho em. Hiền đón lấy chiếc mũ lưỡi chai sờn cũ, bộ quần áo đồng phục còn vương mùi dầu máy và chiếc radio bằng nhựa đã chảy xước Cũ kỹ phai màu Cô tỉ mẩn lau sạch từng món Đặt chiếc radio ngay ngắn Trên kệ gỗ cảnh di ảnh của chồng Tay vừa làm miệng vừa lẩm bẩn Anh ấy đi vội quá Còn chưa kịp nói lời tạm biệt Giờ chỉ để lại mấy cái này Đêm đó Hiền đang ngủ Thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ bếp Cô bật dậy Lọ mọ soi đèn pin đi xuống Thầm nghĩ chắc là mấy con chuột phá nổi thức ăn chưa đẩy kỹ Căn bếp lặng im đến mức Cô có thể nghe thấy tiếng mũi vo ve bên tai Thấy không có gì hiền định xoay người trở lên Nhưng vừa nhấc chân Cô đã dẫm trúng một thứ nước gì đó sền sệt, lạnh ngắt soi đèn nhìn xuống Trên sàn gạch xuất hiện vài dấu chân Nửa mờ, nửa tỏ, đục ngầu bùn đất Hiền lấy làm lạ, nhưng cô xua đi ý nghĩ không hay. Lấy rẻ lau sạch và tự chấn ăn chắc do quý sở ý để lại. Thế nhưng khi vừa quay lưng đi vài bước, sau lưng bỗng vàng lên tiếng bàn chân ướt dẫm trên sàn, vàng lên rõ mồn một. Hiền giật mình quay lại, những vệt nước đục ngầu ấy lại xuất hiện ngay chỗ cô vừa lau sạch. Một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Hiền. Một đêm khác khi đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ sáng Chiếc tivi cũ bỗng tự mở nguồn Màn hình chập trần phát đi phát lại Đoạn tin tức về vụ tai nạn của Sơn Hiền run rảy tắt máy nhiều lần Nhưng nó vẫn tự khởi động lại Cô sợ đến mức phải tháo pin điều khiển Và rút luôn dây điện Hai mẹ con mới có thể trốn vào chăn chợp mắt Lần khác nữa vào một buổi trưa Khi hai mẹ con đang ngồi ăn cơm, chiếc radio để trên kệ tủ bỗng nhấp nháy đèn báo. Ban tiên là những tiếng rè rè nhiễu sóng rồi như có ai đó đang dò kênh. Tiếng người nói chập chờn vang lên. Hiền vội vàng đến tắt máy và tháo pin, nhưng chiếc radio vẫn nhấp nháy, không pin mà vẫn bắt được sóng. Rồi chợt cô nghe giọng chồng mình xa xăm loáng thoáng. Không Không phải lỗi của tôi Tiếng nói bị đứt ngang bởi một mớ âm thanh hỗn loạn Tiếng hét kinh hoàng hỏa lẫn tiếng khóc, tiếng kêu la Chiếc radio bỗng nóng hổi dù không cắm điện Rồi đột ngột bốc cháy rừng rực Hiền tỉnh hồn vội ôm bé su né ra xa rồi tạt nước dập lửa Khi lửa tàn bức di ảnh của Sơn trên bàn thờ Đã bị cháy xém hết một mảng lớn Vài ngày sau, bố con Quý lại sang nhà chơi. Hèn dọn mâm cơm với cả tô canh khổ qua, nghi ngút khói. Vừa đặt đôi đũa xuống, bé Xu bỗng nhìn tròn mắt, nhìn ra phía cửa sắt đang đóng chặt, rồi hỏi mẹ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ biết chú Quý mời thêm nhiều người bạn tới chơi hả? Còn thấy cô chú đứng ở ngoài cửa nãy giờ, không có chịu vào trong nhà kìa. Quý nghe con bé nói thì khượng lại Đôi đũa trên tay suýt rơi xuống đất Thằng Bi cũng nhanh nhào đứng dậy Mặt nó cười rối đi thẳng xuống bếp Vậy là nhà mình có khách đông vui rồi Để con lấy thêm bát đũa giúp dì Hiền Nhìn thằng bé hăm hở đặt thêm một chồng bát quanh bàn Sống lưng Hiền lạnh toát Trong mắt lũ trẻ Ngoài sân chặt nít người Nhưng hiền và quý chỉ thấy hoặc không vắng lặng. Bé xù bỗng lôi tay mẹ thầm thì lâm lét. Mẹ ơi, mẹ có quen cái chị mặc áo trắng này hả? Bữa giờ con cứ thấy chị ấy quen quen ở nhà, cứ nhìn con làm con sợ lắm. Có lần đó, chị xin con uống nước mà lúc con mang ly ra chị biến mất tiêu rồi ạ. Hiền chưa kịp phản ứng thì bé xù bỗng hét toán lên. Chùi tọt vào lòng mẹ. Ôi mẹ ơi chị ấy chị ấy lẻ lưỡi ra kìa. Trong miệng chị ấy, toàn là máu thôi. Hiền run rảy che mắt con. Xiết chặt con bé vào lòng. Miệng lầm rầm niệm Phật Quý vội vàng thắp thêm đèn. Cắm thêm nhang lên bàn thờ rồi quát khẽ. Bi đừng có nhìn ra ngoài nữa. Ăn cơm đi. tôi đó quý lo lắng ngồi lại bản tính với Hiền. Sau khi nghe Hiền kể hết mọi chuyện, anh lắc đầu chán nản. Chắc lẽ hôm bữa em mở cửa là lỡ cho nhiều vong vào nhà rồi. Sơn có báo mộng gì rõ ràng cho em không hả Hiền? Hiền buồn bã đáp: Em có thấy ảnh, nhưng mà toàn đứng im nhìn em thôi. Ánh mắt ảnh lạ lắm, như là phật ý điều gì hay là còn điều gì chưa kịp nói. Quý bóp chán thở dài Tối nay em rải muối gạo quanh nhà đi Xua được gì thì xua Để anh ngó hỏi thăm người quen Nhờ thầy tới làm lễ xem sao Mấy bữa nay anh cũng mở thấy thằng Sơn Nó cũng lặng lẽ Như là có ổn khúc gì đó Dặn dò thêm vài câu Quý mới nặng nề đưa thằng Bi ra về Để lại hiền và bé xu Trong căn nhà vắng lặng Sáng hôm sau Quý dẫn đến một người thầy phong thủy đã cao tuổi, dáng người gầy gò, ốm yếu. Ông bắt theo một chiếc túi vải, lĩnh kính đồ đạp. Trong bề ngoài, ông có vẻ luộm thuộm, nhưng đôi mắt thì sáng quát lạ thường. Bước vào ngõ, chưa kịp tiến vào nhà, lòng ngực ông đã phập phòng ít một hơi thật sâu. Miệng lầm bậm khẽ nói, mùi ấm khí nặng quá, Khi tới trước thềm, ông cúi đầu nhìn vệt nước đục ngầu chưa tan hết, loạn lộ ngay ngạch cửa rồi khẽ lắc đầu. Thái độ của ông khiến quý và hiền càng thêm căng thẳng. Buổi lễ được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức giữa phòng khách. Thầy thắp bảy ngọn đèn cây sắp thành hình tròm sao bắt đầu. Chính giữa đặt một ngọn đèn dầu làm cốt. Ông lấy ra một chiếc chuông đồng nhỏ. Tiếng chuông len keng vang lên thanh mảnh nhưng sắc lạnh, khiến đầu óc hiền cứ ong lên từng hồi. Giọng ông trầm trầm đọc kinh, chậm rãi và đầy uy nghiêm. Thế nhưng, khi ông tung nắm gạo muối ra cửa, những hạt gạo không rơi xuống đất mà bị một luồng gió xoáy hất ngược trở vào trong, tung tóe khắp nhà ngọn đèn dầu ở vị trí trung tâm trao đạo dữ dội. Thầy dừng tay thở một hơi dài thường thuật, đôi mày giả nua, nhíu chặt lại. Đôi mắt ông quắc thước, nhìn đâm đâm vào một điểm đen tối dưới gầm bàn. Ây chà, có vẻ đồng đấy. Lần này, ông kỹ càng châm lại lửa, một tay nắm muối, một tay nắm gạo. Ông không thảy ra cửa nữa, mà... Trải vào từng hốc tối Như đang ngăn cả một thứ gì đó Vô hình chạy thoát ra ngoài Sau đó ông bắt đầu lầm dầm nói chuyện Tay nhấc ngọn đèn dầu đi Một vòng quanh nhà Hiền và quý lạnh người Không gian bỗng chốc buốt giá Dù không có bóng người Nhưng bên tay họ cứ vang lên Những giọng nói nửa rõ nửa mờ Ngắt quáng như một đoạn băng bị hư hỏng Mãi chờ đến khi đi đủ 13 phòng Ông mới đứng lại Thổi tắt ngọn đèn rồi thở phủ ra một cái Trong nhà này có rất nhiều vòng lạ mặt Đa số không phải là người thân hay là người quen Mà đều là nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông Họ lạc tới đây và không biết cách nào để trở về Họ chỉ biết duy nhất một điều Là họ vẫn đang ở trên một chuyến xe Quý và Hiền mở to mắt Trong đầu liền nghĩ ngay tới vụ tai nạn của Sơn Sau khi nghe kể lại sự tình thầy báo Vậy thì trước hết ta cần gọi hồn Sơn về để hỏi cho rõ Có lẽ những linh hồn này tìm tới đây đều có liên quan tới Sơn Bởi lễ cầu hồn được tiến hành vào đúng 12 giờ đêm trong căn nhà tối mịt Quý là người tình nguyện để Sơn nhập vào Nhưng à, loài hoài mãi mà hồn Sơn vẫn không hiện về Thầy tặc lưỡi đành hẹn hôm sau quay lại để xin ý kiến bề trên. Ông ra về để lại căn nhà đầy bất an. Ngày hôm đó vị thức trắng đêm, Hiền ngủ ly bì tới tối mịt mới giật mình thức dậy đi đón bé xua. Khi về đến nhà cô mở tủ lấy quần áo để tắm cho con, thì một luồng hơi lạnh buốt nồng nặng mùi bùn đất phả ra. Trong góc tối của những lớp vải, hiện thấy một đôi bàn tay trắng nhợt, Các đầu ngón tay bị mài mòn đến tận xương, bám chặt vào thanh treo đồ. Một người đàn bà trung niên mặc bộ đồ nhung xanh sũng nước lửa lửa hiện ra. Mái tóc bết bát che nửa khuôn mặt tím tái. Hàm răng bà ta va vào nhau cầm cầm, miệng thều thảo. Cho tôi, cho tôi mượn quần áo tôi. Tôi lạnh quá. Hiền hoảng hốt đóng sập cửa tủ và đập mạnh khiến bé x su khóc hòa vì sợ cô luôn đẩy chảy tới ôm chặt lấy con vừa vỗ vẻ nó vừa từ chân An mình không sao không sao đâu chỉ là ảo giác thôi là sau cô mới lấy hết can đảm mở tủ lần nữa để lấy đồ cho con là này mọi chuyện êm xuôi nhưng trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh buổi lễ và những âm thanh ngắt quáng của thầy Pháp Những ngày tiếp theo, Hiền sống trong ác mộng. Đêm nào giấc ngủ cũng chậm chờn Cô mơ thấy rất nhiều người đi lòng vòng trong nhà, với ánh mắt u uất Có khi Sơn hiện lên, tiến dần về phía cô. Nhưng ngay khi anh vừa chạm vào vai, Hiền lại bừng tỉnh với tấm áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ăn uống không vô, Hiền sụt cân nhanh chóng, mệt mỏi đến mức không nhận ra bé xùa đang có những biểu hiện lạ lùng. Con bé hay nhìn vào gương trò chuyện một mình, bỏ bữa, ít ra ngoài chơi hơn, lầm lũi trong những hốc tối. Mãi đến một đêm kinh hoàng nhất, xuân nằm mộng, con bé bật dậy mà mắt vẫn rén lách ra khỏi cánh cửa mà hiền không hề hay biết. Lững thững bước từng bước ra khoảng sân vắng, rồi đến gần sang N à mới tìm thấy nó, nằm co ro trên nền đất lạnh. Xung quanh là vài vết nước buồn xám ngoét. Quá sợ hãi, Hiền vội vã mời thầy pháp quay lại làm lễ lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Ông bó tay lắc đầu, chỉ biết rải nước thánh quanh nhà để xua bớt tà khí rồi dặn dò. Ẩm khí tích tụ quá lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, cô nên à, lên chùa cầu an và tìm người cao tay hơn để làm phép xem sao Đúng như lời thầy Bé Su sau đêm nằm hoài xương Đã rốt ly bì Trong cơn mê sảng Con bé khua tay múa chân Nhắc mãi về một đứa bé lạ mặt trong nhà Mẹ ơi bạn bảo lấy tới rồi Bạn bị đau Bạn rớt mất cánh tay rồi Bạn cứ đòi mượn tay của con Con sợ lắm mẹ ơi Hiền nhìn theo tay con Nhưng chỉ thấy bức tượng vôi cũ kỹ Cho đến buổi chiều hôm sau Chính cô bàng hoàng Thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi Cánh tay trái lìa lặt Chỉ còn dính lại Bởi vài sợi gân trắng hiếu Lững thứng đi ngang qua bếp Nó đứng nép vào cạnh bạn Đôi mắt rỉ ra dòng nước vàng đục Rồi dùng tay còn lại kéo gấu áo cô Để lại vệt bùn đen ngòm Cùng mùi tanh nồng nặng Hẹn vứt đầu bỏ chạy, lòng tràn đầy khủng hoảng. Cô gọi cho quý cậu cứu, gửi bé Xu sang nhà anh, rồi mình cũng lánh mặt sang nhà người bạn quen. Suốt hai tuần sau đó, Hẹn vất vả chạy ngược xuôi từ chùa trên đến tìm thầy pháp mới, người gầy sọp đi. Cho đến một sáng nọ, quý gọi cô lên công ty vận tải để xem đoạn camera hành trình vừa được phục hồi. Hẹn sững sờ Khi thấy người đàn bà áo nhung xanh Chính là kẻ đã dặn co vô lăng với Sơn gây ra tai nạn Khuôn mặt đó, bộ đồ đó Cô thấy quen một cách khó hiểu nhưng chưa kịp nhớ ra Dù nhẹ nhõm vì chồng mình không cố ý gây tai nạn Hiện vẫn quyết định trở về nhà cùng quý để cúng kiến Hy vọng nỗi oan được giải thì Sơn sẽ thanh hạn ra đi Đêm đó hơi muộn Quý ra về còn Hiền quyết định ở lại trong nhà của mình. Dù sao đây cũng là nhà của cô. Bùa bình an trong túi từ chùa Linh, cô cũng đã giữ bên mình. An tâm Hiền chìm vào giấc ngủ sâu hiếm hoi. Cô thấy mình đứng trên đỉnh đèo mù mịt sương muối. Sơn đứng đó, cô đơn giữa đống sắt thép bẹp xuống, bộ quần áo thấm đẫm máu khô và bùn vách núi xung quanh là tiếng gió hú ai oán như tiếng khóc hàn của ai vọng lại Sơn nhìn vợ bằng đôi mắt đỏ kho khẩn cầu môi mất mái giọng trầm lạnh như xương khói thầy ấy đưa họ về nhà nhàên trang tỉnh giữa căn nhà vắng lặng thứ sĩ gì đó sẽ vào trọng đầu hình ảnh bộ đồ Nhung xanh hiện ra trong trí nhớ Cô bảng hoàng nhận ra khuôn mặt trong tủ quần áo mấy hôm trước. Chính là người đàn bà đã giảng co với chồng cô. Hiền vỡ lẽ cô nhớ lại buổi trước vong đầy bất thường của chồng mình. Buổi lễ đó chắc chắn có vấn đề cầm thiếu rất nhanh, chuông đồng bị đứt. Hình như Hiền không chỉ đưa đường cho chồng mình về nhà mà cô cũng dẫn theo những linh hồn lạc lối chưa được người thân tới đón về. Họ chỉ sơ sài nhận xác, họ không chưa từng nghĩ tới người thân của mình mãi mãi bị kẹt ở nơi họ chết, trở thành cô hồn dã quỷ ám nơi đó. Hiền bật dậy, câu nói của Sơn quanh đi quật lại trong đầu cô. Chợt hiểu ra vấn đề, cô quyết sẽ thay chồng hoàn thành trách nhiệm của người tài xế, đưa những linh hồn lưu lạc trở về nhà. Đó có lẽ cũng là tâm nguyện cuối cùng của Sơn Hiền quá hiểu chồng mình Hiền thức trắng cả đêm nằm lật qua lật lại trên chiếc giường đơn chiếc Đầu cô cứ quẩn quanh một câu hỏi duy nhất Làm sao để đưa hàng chục con người kia về đúng nơi họ thuộc về Họ đông quá mà cô thì chẳng thể trò chuyện trực tiếp để hỏi An Còn nếu liên hệ với người nhà của họ Liệu có ai tin một người đàn bà vừa mất chồng như cô Hay họ lại bảo cô hóa điên vì đau buồn Mà theo rẻ chuyện nhạc nhí Hiền cứ nghĩ ngợi mãi Cho đến khi ánh sáng mặt trời len loại chiếu qua mái hiền Xua bớt cái lạnh lẽo của màn đêm Cô ngồi bật dậy rồi khỏi giường với đôi mắt thâm quần Nhưng... Ánh nhìn lại đầy kiên định Cô bấm điện thoại gọi cho Quý Trình bày hết suy nghĩ của mình Đầu xây bên kia im lặng một hồi lâu hỏi à, Chuyện này không, không phải không không khả thi Nhưng thực sự anh cũng không biết bắt đầu từ đâu à, Hiền à Danh sách hành khách á, thì anh có thể xin lại ở công ty Nhưng mà người ta vừa mất đi thân nhân Nỗi đau còn chưa nguôi Mình tới đó nói chuyện tâm linh Sợ người ta không tin thôi em Hiền mím môi Giọng cục nghẹn lại nhưng dứt khoát Anh Sơn nói với em là Phải đưa họ về Em tin đó là tâm nguyện cuối cùng Để anh ấy được thanh thản Mình cứ đi Ai không tin thì coi như mình Tới thắp nén nhang tạ lỗi Thay cho anh Hành trình của họ Bắt đầu từ cái tên đầu tiên trong danh sách mà Hiền thấy ấn tượng nhất Nguyễn Gia Bảo, 5 tuổi Khi quý trở Hiền tìm đến một ngôi nhà sập xẻ ở vùng ngoại ô, miền núi Không gian tàng tóc vẫn còn bao phủ Mẹ của bé Bảo ngồi bất động bên thềm Đôi mắt đỡ đẫn, nhìn vào khoảng không Thoạt đầu, ngày mẹ trẻ chỉ im lặng Đưa đôi mắt nhìn Hiền kỳ lạ sau cô biết con tôi Hiền đụt giới thiệu Kèm theo mấy lời giải thích Rồi đề nghị xin được trình bày sự thế Tại sao cô lại đến đây Mẹ Bảo hơi nghi ngờ Một lúc sau Mới miễn cưỡng mời Hiền Và quý vào nhà uống trà Hai người phụ nữ trò chuyện Mẹ Bảo cứ tỏ vẻ không tin Nhưng rồi đến đoạn Hiền Kể về ngoại hình của báo Nói về việc cậu nhóc Đã mất đi cánh tay trái Và chiếc áo khoác vàng Dính đầy bùn và máu Thì mẹ bảo chẳng kìm được nước mắt chỉ bật khóc nước nở Phải rồi Thằng bảo Khi tôi nhận xác nó Cái tay của nó chắc là thằng nhỏ đau lắm Sau đó chẳng kìm được nữa Chị trải lòng với Hiền Chị kể trong tiếng nức Rằng chị và chồng đã ly dị từ lâu Tết này anh muốn... Đón Bảo xuống thành phố chơi với ông bà nội Bảo nó không muốn đi Thằng bé cứ ôm chân mẹ khóc đòi ở nhà Nhưng vì muốn con có một cái Tết đủ đầy bên nội Chị đã dỗ dành rồi ép con lên xe chỉ đâu ở cái vẫy tay qua cửa kính xe hôm ấy Lại là lần cuối cùng chị được thấy con mình lành lặng Hẻ Nam lấy bàn tay lạnh hắt của người mẹ tội nghiệp Chị ơi, bé Bảo vẫn còn ở đó. Nó khóc đòi mẹ nhiều lắm. Nó không biết đường về nên cứ đi lang thang mãi. Chị hãy lên đó rước con về đi. Để con được ở gần chị. Đừng để con cô đơn nơi rừng sâu núi thẳm nữa. Lời nói của Hiền như chạm vào vết thương sâu nhất. Nhưng cũng là liều thuốc giải tỏa nỗi lòng. Người mẹ trẻ vỡ òa Chị đồng ý cùng Hiền và Quý chuẩn bị lễ vật để lên đoàn đều ngay tối hôm đó. Sự xúc động lan tỏa khiến hiền cảm nhận rệt một luồng hơi ấm áp lướt nhẹ qua vai mình, như một lời cảm ơn thầm lặng từ cõi âm. Cư thể hành trình của hiền và quý đầy dẫy những trắc trở. Có gia đình đóng cửa xô đuổi, có người mắng nhiếc thậm tệ vì cho rằng cô đang cố tình khơi lại nỗi đau của họ. Nhưng Cũng có những nơi sự chân thành của Hiền đã thuyết phục được họ. Mỗi lần có một gia đình đồng ý làm lễ rước vong, Hiền lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Dù đôi chân đã rẹo rã vì đi lại quá nhiều. Có những buổi tối trở về nhà, Hiền mệt đến mức không nhấp nổi tay chân. Cô nằm thiếp đi trên chiếc ghế trường kỳ. Trong cơn mê man, cô thấy Sơn hiện ra. Anh đứng ở hiên nhà, bóng dáng lờ mờ dưới ánh trăng mờ nhạt. Lần này đôi mắt anh không còn đỏ khoe, u ớt nữa. Sơn nhìn vợ khẽ mỉm cười. Một nụ cười ấm áp bao dung như những ngày anh còn sống và vừa bước chân vào nhà sau một chuyến xe dài. Anh không nói gì chỉ gật đầu khích lệ như muốn nói rằng cô đang làm rất tốt. Hiền bừng tỉnh mối khẽ lầm bầm Đợi em, em sẽ cố đưa hết họ về nhà Cô ngồi dậy, lật dở tờ danh sách đã nhanh nhốm Vẫn còn nhiều cái tên lắm Và người đàn bà trong tủ quần áo với chiếc áo nhung xanh Vẫn là một ẩn số chưa có địa chỉ rõ ràng Hiền biết hành trình này vẫn chưa thể kết thúc Hành trình rất vong lặng lẽ kéo dài Qua những ngày rằm tháng giêng Khi mà những cánh hoa mai cuối cùng Đã rụng đầy sân, nhạt màu, héo uống Tờ danh sách hành khách của Hiền giờ Đã kín những vạch đánh dấu mực đỏ, mực xanh Chỉ còn sót lại duy nhất một cái tên Mà không có bất kỳ số điện thoại Hay địa chỉ liên lạc nào rõ ràng Trần Thị Nhàn, 52 tuổi Đó chính là người đàn bà trong tủ áo Người vẫn thường hiện ra với bộ đồ nhung xanh súng nước Và đôi mắt oán hận đến giận người Nhờ sự kiên trì của quý khi lật lại từng tờ vận đơn ký gửi hàng hóa ở công ty Họ mới tìm ra một manh mối nhỏ Dẫn đến một căn hộ chung cư cao cấp giữa lòng thành phố Chủ nhân của căn hộ là Quang Con trai duy nhất của bà Nhàn Khi Hiền và Quý tìm đến, Quang vừa trở về sau chuyến du lịch dài ngày cùng nhóm bạn thượng lưu. Chàng thanh niên ăn mặc thời thượng, gương mặt rạng rỡ hoàn toàn không biết rằng mẹ mình đã nằm lại dưới vực sâu lạnh lẽo suốt nửa tháng qua. Hiền đun đẩy trao lại chiếc túi sách cá nhân của bà Nhàn cho Quang, bên trong túi. Ngoài sắp tiền lẻ được vuốt phẳng phiêu, còn có những gói quả quê gói ghém vụn về bằng giấy báo. Sự thật dần hiện ra qua lời kể của quý và sự bàng hoàng của Quang. Bà nhàn cả đời làm lụng cực nhọc ở quê, chắc bóp từng đồng gửi xuống phố cho con ăn học. Tết này, Quang nhắn tin dặn mẹ đừng lên, bảo rằng anh bận tiếp khách hàng quan trọng. Nhưng thực chất là vì anh xấu hổ về người mẹ quê mùa, sợ bạn bè sành điệu của mình chê cười. Nhưng lòng mẹ thì bao dung đến tội nghiệp, bà đã mua bộ đồ đẹp nhất đời mình. Chiếc áo nhung xanh bà cố mặc cho thật sang trọng để con mình đừng bị quê với bạn bè. Bà muốn tạo một sự bất ngờ cho con trai, muốn được cùng con đón giao thừa trên phố thị Bà đã chết trong bộ đồ nhung sang trọng nhất đó, chết khi đang nôn nóng, đòi lại sự công bằng cho mình. Bà quý bộ đồ đó đến mức, ngay cả khi đã trở thành một u hồn, bà vẫn lận khuất trong tủ áo của Hiền, chỉ để xin một chỗ nương nóng cho mảnh áo nhung đã ướt đẫm của mình. Nhìn những bộ đồ quê mùa còn mùi của mẹ, và những gói quà quê đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc, Hoàng quỵ xuống sàn nhà, tiếng gào thét của anh vang vọng trong căn chung cư xa hoa, nhưng lạnh lẽo. Sự vô tâm của người con đã vĩnh viễn tước đi cơ hội được tạ lỗi với mẹ mình. Hiền quay sang nhìn Quý giọng cô khẽ khẳng. Anh Quý, những người có gia đình đón thì đã ổn rồi. Còn bài nhàn và cả những người mà người thân họ không tin, không rước, Mình không thể để họ vất vớt mãi được Em muốn thay mặt gia đình họ Làm một lễ đại xá ngay tại đoạn đèo đó Rồi mời thầy chùa đón tất cả về cửa Phật Đêm rằm tháng giêng trời trong và cao Ánh trăng bằng vặt soi rõ từng khúc quanh của đoạn đèo tử thần Quý dắt theo một vị sư già từ ngôi chùa gần đó Cùng hiền lên hiện trường Hiền bày ra một mâm cúng đầy đủ nhất từ trước đến nay. Cô mua một bộ đồ nhung xanh thật đẹp, vài bộ quần áo mới, đồ dùng mới và rất nhiều hoa tươi. Quang, con trai bà Nhàn, cũng theo quý và Hiền quay lại hiện trường tai nạn. Giữa sương muối mù mịt, tiếng gõ mó của vị sư già và tiếng khóc nấc của Quang tan vào đại ngàn. Hiền quỳ xuống, mắt nhìn vào màn đục ngầu phía dưới vực. Bà nhàn ơi, con chạy tới trước bà rồi đây. Nó bịt lỗi rồi bà đừng giận nó nữa. Tôi đau của bà, sự lầm lỡ của bà, hôm nay con xin thay mặt chồng con anh Sơn tạ tội. Bà hãy buông bỏ hết đi. Xin bà hãy buông bỏ và thanh thản ra đi. Dòng bóng thổi mạnh từ dưới vực sâu, cuộn lên thành những làn khói trắng. Trong ánh trăng mờ ảo Hiền thấy người đàn bà áo nhung hiện ra Bà không còn lẻ lưỡi Khuôn mặt tím tái Bỗng trở nên dịu hiền đến lạ thường Bà đưa bàn tay trắng nhợt Khẽ vuốt lên mái tóc của quang Đang quỷ rạp dưới đất Rồi bà nhìn hiền Khẽ mỉm cười Một nụ cười mãn nguyện Rồi từ từ tan vào hư không Cuối cùng giữa đoạn đèo vắng Sơn nhìn lên. Anh đứng đó bộ quần áo phẳng phiu nhất, gương mặt hiền hậu như ngày đầu hai người mới gặp nhau. Sơn không nói gì, anh chỉ nhìn Hiền bằng đôi mắt chứa chan lòng biết ơn và sự thanh thản tuyệt đối. Anh giơ tay vẫy chào vợ, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh đang dần dạng phía chân trời. Chuyến xe của anh cuối cùng đã thực sự cập bến. Hành khách của anh đã về nhà Và anh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ Của một người tài xế có tâm Khiến đứng lặng nhìn theo Cho đến khi bóng dáng sơn tan hẳn vào ánh sáng ngày mới Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ Lèn lọi và tự tế bào Sáng hôm sau bé xu dứt hẳn cơn sốt Còn bé tỉnh dậy tươi tỉnh hỏi mẹ Mẹ ơi, ba đi làm về chưa ạ? Con vừa mơ thấy bà ba thơm và chán con. Bà ba bảo bà ba đi công tác xa, dặn mẹ con mình á, phải sống thật vui vẻ và mạnh khỏe đó mẹ. Hiền ôm con vào lòng, nước mắt rơi nhưng môi lại mỉm cười. Ờ, bà ba đi công tác xa rồi con. Một chuyến đi rất dài nhưng bà ba đã hoàn thành rất tốt. Căn nhà từ đó không còn tiếng gõ cửa đêm khuya, không còn... Những vẹp chân bùn đất, chỉ còn lại bức di ảnh của Sơn với ánh mắt bao dung, nụ cười hiền hòa an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho hai mẹ con qua những ngày dông bão. Chính xe định mệnh ngày Tết đã dừng lại, nhưng tình yêu và sự tha thứ mà nó để lại sẽ còn mãi như một nốt trầm nhân văn giữa cõi nhân sinh đại ngàn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe đồng hành cùng với Thuận nhé à, Để lại bình luận nha mọi người Và sau đó 21 giờ mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Để tiếp tục lắng nghe chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé